Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lấy được thứ đó thì những kẻ man dợ kia sẽ không bao giờ có được nguồn ma lực tự di vật trong chiếc hộp ấy cây ma lực mà cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa tìm hiểu hết được ra như vậy dù cho có phải đánh đòi bằng cả tính mạng của bà thì bà cũng thấy nhẹ lòng với người chồng đã khuất của mình nơi chín suối sau bao nhiêu năm trôi dạt nuôi biễn xứ Giờ bà có cơ hội trở lại nơi đây, đứng tại chỗ này với ký ức của nhiều năm về trước. Bà chờ thoáng dùng mình vì nghĩ rằng có thể cho đến tận bây giờ bọn chúng vẫn đang truy tìm tung tích của bà phải tiếp tục tìm kiếm. Nghĩ đến đây người đàn bà lại bội vã đào bưới và phạm vi cũng được mở rộng ra hơn. Có lẽ nào sau bao nhiêu năm bật đó đã bị mưa lũ cuốn đi chăng? Hay là có ai đó vô tình phát hiện Và lấy nó đi rồi Xung quanh gốc cây này Chỉ toàn là sỏi đá Bà nhớ rất rõ ràng Ngày đó mình đã đảm cái hố khá sâu Mà bà cho rằng đủ an toàn Để nước mưa không thể cuốn trôi đi được Còn khả năng vô tình Bị người khác phát hiện Thì cũng khó có thể xảy ra Vì nơi đây Ngay tại gốc cây này Có mấy nấm mổ vô danh đang cư ngủ Dường như Ai biết đến nơi đây cũng đều mang theo dòng suy nghĩ Chốn này đang gìn giữ những viên xoài đá linh thiêng Và còn có cả những bóng hồn chập trần và những đêm rông bão Vì vậy mà người đời không mấy hứng thú khi lui tới chốn này Đang mãi miết kiếm tìm thì bỗng đâu Bà nghe như câu tiếng ai đang khóc Tiếng khóc bị ai xé lòng thảm thiết này Là của những bóng ma mổ cối trắng Nghĩ vậy bà thấy lạnh buốt người Những giọt mưa phùn bay tới tấp, bà bắt đầu lác đác xuất hiện trên bầu trời u dương tĩ mịch. Những giọt mưa này làm cho bà nhận thấy rằng mình cần phải gấp gáp với công việc hiện tại hơn. Như một người điệp, bà tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ. Sự tuyệt vọng cũng giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi dường như trùng muốn khựng lại, vì vướng phải những nếp nhăn trên khuôn mặt xương gió sau bao nhiêu năm trốn chạy mưu sinh. Bà sống là để chờ đợi Cái giây phút này Gần 40 năm về trước Cuộc đời đã không xuân sẻ với bà Không lẽ Qua gần 40 năm sau Mọi chuyện với bà vẫn là một cơn ác mộng quên không thể phóng mặc cho số phận Bà vẫn kiên trì đảo bới khắp xung quanh gốc cây Không biết là liệu gì đang thôi thúc bà nữa Bà đã phải hứng chịu cái tuổi ngoài lục tuần Vì tuổi có rất nhiều người đã phải mệt mỏi, rời bỏ cõi đời mà trở về với tổ tiên. Đêm đông càng lúc càng thêm xe lạnh, làm cho người đàn bà như thêm có vẻ bất hạnh hơn. Đang cầm cụi đảo bới, thì bất chợt ánh mắt ngầu đồ của bà bóng lé lên như vợ chạm phải một thứ gì đó. Rồi đôi mắt ướt nhòa bởi những giọt lệ, đang được vắt ra từ thân thể tiểu tụy, bà run lên vừa vui sướng. Giống như ai đó vừa tìm lại được Cái kỷ vật yêu quý của mình Sau cả ngàn năm thất lạc Vật đó đây rồi Vật đó đây rồi Người đàn bà mừng giữa vô cùng Nỗi mừng vui có lẽ là lớn nhất Trong xuân mấy chục năm qua Hiện ra trước mắt bà Là một chiếc hộp gỗ Có bè dày vừa phải Nó rộng hơn một găng tay Và dài khoảng hai găng tay Nhìn nó cũ kỹ Đúng như với khoảng thời gian Đó đang nằm yên ngủ trong lòng đất. Trước hộp được đưa lên cùng với những nhịp thở có phần gấp gáp hơn. Một chiếc hộp là một chiếc hộp trông rất đổi bình thường. Vậy tại sao nó lại quan trọng đối với bà như vậy? Đôi bàn tay run run. Bà nâng chiếc hộp lên xoa nhẹ nhàng như muốn vùi lớp bùn đất của thời gian đã trùm lên nó. Tay bà như tê bút hơn khi sờ vào nắp của chiếc hộp. Bà sẽ mở nó ra, vì trong đó có hai thứ rất quan trọng và linh thiêng đối với bà. Chức nắp hộp từ từ được mở ra. Sau chức nắp ngoài, bên trong vẫn còn hai chiếc nắp nhỏ nữa, được chia đều ra thành hai ngăn. Bà vẫn nhớ giật rõ lúc trưng khi chết. Chồng bà đã đưa cho bà vật này cùng với lời dặn rõ. Cho dù phải chết, cũng không thể để nó lọt vào tay người khác bà không bao giờ dám quên lời dặn dò đình bạch bệnh ấy Lúc... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện